các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có cười khẽ thè lưỡi tiểu tam nghe được tên mình còn kêu uống một tiếng công bằng như vậy đi tiểu thiên chúng ta là bạn bè được không người là mẹ cậu thực hoang mang là mẹ người ta chẳng lẽ lại không thể làm bạn bè sao mẹ là mẹ đương nhiên không thể làm bạn cậu bé có nề nếp mà nói như vậy con nói cho ta biết mẹ định nghĩa như thế nào cậu bé lạnh lùng nhìn cô Đi beauty salon dành vinh quang Làm spa Đi câu luật bộ cao cấp Cùng các dì chơi mạc chược, Cầm thẻ vàng đi shopping ở công ty thương mại Cậu bé không giấu vết Dậy khỏi tay cô Lại lùi cách xa cô hai bước Con nữa Mẹ là người thường xuyên đánh tác tôi và tôi quỳ xuống đất Không cho tôi ăn cơm Nghe đến đó Thu Thủy Tâm Cảm thấy ngực mình Lập tức thắt lại Đứa nhỏ này đang nói cái gì Ai tác Bắt quỳ xuống đất Không cho cậu bé ăn cơm Ông trời Trên đời này làm sao có thể loại mẹ biến thái như vậy? Tiểu Thiên Cô không biết phải giải thích với cậu bé thế nào Người mẹ bình thường sẽ không như vậy Ông Quân Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Bọn họ đều nói mẹ mất trí nhớ Tôi đã hỏi qua ba ba Ba ba nói người mất trí nhớ sẽ quên mất những chuyện trước kia Cho nên mẹ không nhớ rõ thôi Trong mắt cô bao hàm thường tiếc nhìn cậu Như vậy cô đã từng nghĩ có một ngày mẹ trở nên đáng yêu một chút Dịu dàng một chút, yêu thương con một chút, quan tâm con một chút, thậm chí sẽ xem con như bảo bối ôm vào trong lòng không? Cậu bé trực giác, gật gật đầu, lập tức ý thức được có cái gì không nên làm, liền nhanh chóng lắc đầu. Không cần, tôi mới không hiếm lạ. Cậu ôm tiểu tam, xoay người bỏ chạy, chạy được hai bước, bỗng dừng bước chân dừng lại, quay đầu giọng điệu không tốt nói. Tôi cảnh cáo mẹ, không được nói chuyện, nhìn thấy tiểu tam cho ba ba biết, nếu không... Cậu nhát miệng, câu tiếp theo thật mang tính uy hiếp trẻ con Tôi sẽ càng thêm chán ghét mẹ Tôi thủy tâm nhìn bóng dáng đứa nhỏ chạy càng chạy càng xa vẻ mặt cười khổ không thôi Ở phía sau vườn hoa, còn có một khu nhà nhỏ riêng biệt Sau khi Âu Quân Thiên gọi đi, cô lại nhàn rỗi Công ngờ vườn hoa này lớn như vậy Cùng lắm, cô chỉ rẽ sang một lối khác Thế mà lại thấy có một đường khác Đi qua thì phát hiện ra nơi này Cô đứng ngoài ngôi nhà, ló đầu vào nhìn. Mặc dù nhà này không lớn nhưng có 10 phần cảm xúc thiết kế. Nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cô biết căn phòng này luôn được nhóm người hầu bên nhà chính dọn dẹp. Đây là nơi ai ở? Uhm, nơi này có người sao? Cửa hép hờ cô không ngang được lòng hiếu kỳ nên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên trong là một cái hành lang hẹp. Ở phía cuối có một cánh cửa sổ. Cô rón rén đi vào. Đi qua chỗ rẻ của hành lang, cô đi vào một không gian rộng lớn đầy ánh sáng mà cô cũng bị cảnh vật trước mắt làm sợ ngay người. Trời ơi, nơi này là... trung quanh, bày đầy giá vẽ. Trên mỗi một giá vẽ đều có một mẫu trang phục làm người ta hoa cả mắt. Có lễ phục già hội, âu phục, trang phục bình thường, váy dài, quần dài, váy ngắn, áo khoác. Qua... Tư thủy tâm kinh hải mà liên tục cảm thán những mẫu thiết kế này đều quá tuyệt. Thiết kế mới mẻ độc đáo, sắc thải mê người, ngay cả trang sức cũng phối hợp vừa đúng. Cô lập tức chú ý tới góc bên phải của mỗi bức họa đều có khí tên nhà thiết kế. Vừa nhìn thấy chữ ký, cô càng kinh ngạc. Những thiết kế này là của Dân. Dân là nhà thiết kế nội danh trong giới trang phục. Lúc 18 tuổi đã thiết kế được một tác phẩm của mình, tên là Phisalia. Tuy rằng là cô chỉ thiết kế trang phục cho sủng vật nhưng đối với các tình tuổi mới nổi vẫn là có hiểu biết nhất định dù sao cái chủ nhân mặc lv thì quần áo của sủng vật người ấy cũng phải có khuynh hướng cảm xúc nhất định phi sally á gần đây được ưa chuộng nhiều phu nhân danh giá yêu thích nhưng mà giá cũng không được tiện nghi chuyên tấn công vào những khách hàng chữ vàng thượng lưu nhưng mà nơi này làm sao có mẫu thiết kế của dân sao cô có thể ở đây ngay tại lúc thu thủy tâm Trong việc không thể lý giải thì phía sau tình lệnh truyền đến một giọng nói nam tính trầm ấm. Cô bị hoảng sợ, nhanh chóng quay người lại, cũng không để ý mà chạm vào một giá vẽ, làm giá vẽ cùng một bước giấy màu trắng đổ xuống đất. Tiếng vinh lách làm cô sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh. Mắt nhìn người tới, quả nhiên cô không nghe lầm, là âu cánh thần. Vẫn giống như ngày thường, toàn thân tối đen của anh ta vĩnh viễn gây cho người ta một cổ cảm giác âm trầm khủng bố. Không phải anh ta xuất ngoại rồi sao? Trở về khi nào vậy? Hai mắt ầu cảnh thần, hung ác, nham hiểm, bịch kính một tầng hàng khí, lạnh thấu xương. Ánh mắt lợi hại từ trên người cô chuyển qua trên mẫu thiết kế. Tôi thủy Tam nhanh giống giải thích. Đúng, tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận lạc đường ở vườn hoa, cho nên mới... Luôn cuốn tay chân mà dần giá vẻ bị cô làm đổ lên. Dần xong, cô không nhìn được mà tò mò hỏi. Cái kia tôi có thể hỏi một chút hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net